Thứ bảy trăm bảy mươi sáu Lạc thủ vô tình Tịch tạ thần lôi Nguyên bản đang nổi giận muốn thi triển ma đạo bí thuật công kích hắc bào nữ tử cả kinh kêu lên một tiếng Không chờ nàng nói gì thêm Hàng lập hai vung tay lên Một mảnh kim võng rền vang tiếng sấm chụp xuống Nữ nhân này trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ Thân thể hóa thành một mảnh khó nhẹ Bắn quay về Nguy hiểm né qua kim võng vây khốn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 Tất cả đều hóa thành từng đạo hoàng mang, làm cho người ta nhận không ra người nào mới là chân thân của hắc bào nữ tử. Ngân sắc điện hồ chết động, hàng lập phát ra một tiếng sấm rất nhỏ, thân hình đã hiện ra chỗ nữ tử ban đầu đứng. Nhìn đông đảo động quan tứ tán, hắn không chút hốt hoảng, ngược lại khó miệng phím ra một tia cười lạnh. Linh lực trong mắt đột nhiên quán nhập, la mang sâu trong đồng tử chết động, thi triển ra thần thông minh thanh linh nhãn. Hàng lập ngước đầu nhìn hướng xa xa. Chỉ thấy tất cả hoàng mang cũng quan ảnh ảm đạm. Linh khí mỏng manh tất cả đều như là hư ảnh. Hàng lập trong lòng cả kinh, vội vàng ngoảnh sang bên cạnh. Nhưng bỗng nhiên phát hiện một bóng ảnh cơ hồ nhạt như khói lặng yên không tiến động hướng sau lưng hắn độn tới. Nữ nhân này lợi dụng ảo ảnh để phân tán sự chú ý của hắn đồng thời chân thân lẫn ra ngoài. Lại nhân cơ hội ẩn nặc một bên muốn đánh lén.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 Luồn khó nhẹ đã bay đến phía sau hàng lập cách mấy trượng. Sau khi thoáng một cái, thân hình nữ nhân này vô thanh vô tức hiện hiện ra. Một bàn tay dài cỡ một tấc, lấp lón hoàng mang như tia chết xuyên thẳng vào sau lưng hàng lập. Xem phương hướng, vừa chuẩn vừa độc, xem vị trí đúng là chỗ trái tim. Nếu bị một chảo nữ nhân này đánh trúng trái tim khẳng định sẽ bị nghiền nát bấy, nhục thân tan nát. Nhưng ngay lúc nữ nhân xuất thủ, thân hình hàng lập đồng thời phản phất như tùy ý động một chút. Với tốc độ lấy mắt thường khó thấy quay chuyển lại trực tiếp hướng về phía nữ tử. Miệng khẽ nhất kim mang từ trong miệng tuôn ra. a hất bào nữ tử sát mặt tái nhật không còn hạt máu, thân hình vội vàng tránh sang một bên. Nhưng đã chậm. Khoảng cách gần như thế, căn bản không thể nào tránh được. bịch một tiếng...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 Một tầm lam băng dày đã đóng băng toàn thân nữ nhân này. hắc vào nữ tử chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, đã không biết gì nữa. Cả người hóa thành một băng tượng từ không trung rơi thẳng xuống. Hàng lập phiêu phù ở giữa không trung vẫn không nhút nhích Nhưng sớm đã chuẩn bị tốt, tay kia dương lên, vô số điện hồ lộ ra kết thành kim võng bao lấy bên ngoài băng tượng. Hàng lập trên mặt chợt lón vẽ âm hàng. Băng trên người kim quang nổi lên. Theo tiếng nổ, thân hình hắc bào nữ tử vì vậy hóa thành một từng mảnh băng nhỏ, biến mất vô tung vô ảnh. Trong điện võng lưu lại duy nhất một người mặt đẹp như trong tranh, chính là Nguyên Anh nữ tu. Nguyên Anh này sắc mặt trắng bịch tự hồ biết ức tà thần lôi lợi hại, vẻ mặt đầy sợ hãi. Hàng lập ánh mắt chết động một chút, kim hồ trong tay rung lên tự hồ sẽ tiêu diệt Nguyên Anh này. Nguyên Anh hắc bào nữ tử lại đột nhiên hét ầm lên. Ngươi không thể giết ta Ta là bạn lữ của tấm quốc ma đạo âm la tôm tôm chủ Ngươi nếu giết ta bản tôm sẽ nhất định cùng ngươi không chết không thôi Bạn lữ của âm la tôm tôm chủ Nghe lời này Hàng lập lạnh lùng nhìn Nguyên Anh này một chút Đột nhiên không nói một tiếng Điện võng cầm trong tay buông ra Xoay người đi Nguyên Anh đầu tiên là ngẩn ngơ rồi lập tức mừng rỡ từ khe hở bay độn ra Nhưng trong đầu tràn đầy ý niệm ác độc sau khi thoát thân sẽ trả thù hàng lập như thế nào. Nhưng lúc này từ hơn 10 trượng xa, hàng lập trong lòng lại thoáng thúc dục pháp quyết. Nguyên bổn kim võng đang buông ra một chút, chật căng ra rồi một chút đem nguyên anh nữ tu này gắt gao bao lấy. Lập tức điện hồ đánh tới, âm thanh lôi minh bạo liệt ra. Nguyên anh của hắc bào nữ tử, ngay cả tiếng gào thét cũng không kịp phát ra, cứ như vậy hôi phi yên diệt. Đã đem nhục thân của ngươi hủy diệt Chẳng lẽ lại thả ngươi trở về để báo thù sao Hàng lập dường như bất đắc dĩ lầm bầm một câu Thở dài một hơi Tiếp theo cũng không quay đầu lại Hướng về phía cử viên bay đi Từ lúc hát bào nữ tử bay tới Đến lúc hàng lập dùng ức tà thần lôi diệt sát Xem ra có chút phức tạp Nhưng chỉ là chuyện trong nháy mắt Lão giả khô gầy xa xa Không phải không nghĩ đến chuyện cứu trợ nữ nhân này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 Hiện ra thân hình lão giả khô gầy. Vị tu sĩ này khuôn mặt xanh mét, gắt gao nhìn đám mây màu phấn hồng chằm chầm chầm chằm, hai mắt bút hỏa. Hắn thật sự không biết. Nếu âm la tôm tôm chủ biết bạn lữ của mình bị giết, rốt cuộc sẽ nổi giận thành bộ dáng gì nữa. Nhất thời đem hàng lập cùng người cản đường hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong mây mù lại truyền đến một trận cười âm nhu. Theo sau mây mù dần dần tiêu tan, lộ ra mặt bóng người bên trong, đây là một gã thanh niên tướng mạo tuấn Mỹ âm nhu. Đúng là hợp hoang tôn vân lộ lão ma. Hàng đạo hữu, ngươi cứu ta đi ra. Ta cũng giúp ngươi một lần, sau này lão phu cũng không nợ ngươi cái gì. Lão ma này cười hắc hắc thoáng nhìn hàng lập nói. Hàng lập lúc này vừa mới diệt sát hát bào nữ tử xong, bay độn phóng tới, sau khi nghe vậy, thản nhiên nói. Có thể cứu được đạo hữu chỉ là chuyện tấu xảo Hàng mổ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn đạo hữu báo đáp cái gì Nhưng thật ra chút thần sư trước mắt Sợ rằng không phải hai người chúng ta có thể đối phó được Húng hồ đạo hữu tưởng rằng người này thân cô thế cô sao Nói xong như thế Hàng lập ánh mắt hướng phía sau lão giả khô gầy đảo qua Chỉ thấy hắc bào nhân còn đang thao túng luyện thi liều mạng trốn tránh bị cử viên ghép hại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 Đề hồn thú trong linh thú túi bên hông lập tức bắt đầu dao động, bộ dáng hương phấn dị thường. Hàng lập bởi vì đã hoàn toàn luyện hóa minh hồn châu, tự nhiên cảm ứng rất rõ ràng. Lúc này do tò mò mà đem thả ra. Kết quả đề hồn vừa ra khỏi túi linh thú. Lập tức thân hình nhanh chóng biến lớn. Hóa thân thành một con hắc sắc cử viên. Đem thi khí của đám luyện thi này thôn hấp cực nhanh. Điều này làm cho hàng lập cũng cảm thấy kinh ngạc.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 Hàng lập cùng vân lộ lão ma sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái trong lòng bỗng nhiên sinh thối ý. Nhưng đệ hồn thú còn đang trong đám luyện thi. Không kiên nể gì tàn phá bừa bãi. Cứ để con thú này ở chỗ này như vậy. Hàng lập cũng không muốn. Làm hàng lập đang định dùng minh hồn châu khống chế đệ hồn lặng lẽ rút lui quay về. Thì sau lưng bọn họ đột nhiên truyền đến tiếng cười to ha ha. Không cần sợ. Hàng đạo hữu đã có gì thú có thể đối phó với đám luyện thi này. Những người này giao cho ta đối phó. Nghe tiếng nói. Đúng là thanh âm của Long Hàm. Hàng lập trong lòng vừa động. Vội vàng quay lại nhìn. Chỉ thấy ngoài xa hơn 10 trượng. Long Hàm mang theo một nhóm tu sĩ đi tới. Dừng trong độn quan nhìn bọn họ. Hàng lập trong lòng mừng rỡ. Chắc không được lúc đó đám pháp sĩ không có lập tức hướng bọn họ phát ra công chức. h -t -t b quật quai quét me Đi. a phi con trái liếc tên trái tám H.U. ô cu ớt năm sơn cơn ba ơ phạm nhân tu tiên chương 673. trăm bảy mươi ba m b ba h quật me Đi. a phi con trái liếc tên trái hai nhân bốn vân t năm hương không nơn hương Cường. Dân. Ca. Chính phạm nhân tu tiên chương 674. M. B. 3HTTB. Quay quép. Mè. Đi. A. Phi. Re. Con suyệt trái lít ten suyệt trái 2D4B8. Một phạm nhân tu tiên chương 675. M. B. 3HTTB. Quay quép. Mè. Đi. A. Phi. Re. Con suyệt trái lít ten suyệt B90 mơn. N. C. 20. 20. Phạm nhân tu tiên chương 676. M. B. 3. H. T. -t -b Quay quép. M. Đ. A. Phi. Re. Con trái lít ten xuyệt trái B. 469 ra không phạm nhân tu tiên chương 677. M. B. 3. H. T. -t -b Quay quép. M. Đ. A. Phi. Re. Con suyệt trái lít tên suyệt trái 001UU4 su 60m 1 giờ 2 phút phạm nhân tu tiên chương 678. M, B, 3H, T, -T -B, quay web me quai A, Phi, Rê. Con suyệt trái lít tên suyệt trái K2E68 hơn 6 vi tơ không phạm nhân tu tiên chương 679. M, B, 3H, T, -T -B, quay web me quai A, Phi, Rê. Con suyệt trái lít ten suyệt trái 40 ớt 97 Phạm Nhân Tu Tiên chương 680. M, 3H, T, T, B, quốc quai A, Phi, Rè. Con suyệt trái lít ten suyệt trái 69. M, 3R, 8, Ác 95 Vinh, Nam ớt Phạm Nhân Tu Tiên chương 681. M, B, 3H, T, T, B, quốc quai A, Phi, Rè. Con suyệt trái lift ten suyệt trái 99673 mươi ba sơn tám phạm nhân tu tiên chương 682. trăm tám b ba h t t b quai me đi a phi re Con suyệt trái lift ten suyệt trái năm vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng tám 82 vâng nương 7 Phạm Nhân Tu Tiên Chương 683 M, B, 3H, T, T, B, quốc quai quép M, D, A, Phi, Re Con suyệt trái lít ten suyệt trái S L, V, B, D, H, D, 0, 0 quảng cáo 4 V, B Phạm Nhân Tu Tiên Chương 684 M, B, B, -3. Long Hàm vừa nhìn hình dáng hàng lập có chút yêu hóa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 Mới có thể chính thức phát huy được thực lực của bọn họ. Chuyện đã đến bước này. Vô luận Long Hàm hay là lão giả khô gầy cũng không có nói gì nữa. Long Hàm hướng về phía đối diện, nhẹ nhàng vung tay lên. Có thể giữ lại đến bây giờ còn chưa ra tay, số tu sĩ này tự nhiên đều là hạng người tin nhuệ. Lúc này trên người chúng tu sĩ phía sau linh quan cùng các màu pháp bảo đều xuất hiện, thanh thế đại công kiếp. Pháp sĩ đối diện cũng không phải là tầm thường. Đồng dạng không cam lòng yếu thế mà tế khởi các loại linh khí. Nhất thời tu sĩ pháp sĩ, hai đơn vị chiến quân cuối cùng đầy đủ sức lực, mạnh mẽ ngạnh kháng cùng nhau. Mặc dù đối diện đưa ra một vị thần sư Nguyên Anh hậu kìa, nhưng bên này có vân lộ lão ma. Long hàm cùng ba bốn vị tu sĩ Nguyên Anh trung kìa. Liên thủ cũng có thể miễn cưỡng ứng phó được. Hàng lập nguyên định gia nhập hàng ngũ vây công lão giả khô gầy. Nhưng khi ánh mắt hướng tới thanh Hồi sát 777, cử cầm bên kia một cái thì không khỏi viết quỷ và thạch nhân Thái chân thất tu cùng âm dương song ma liên thủ đối kháng mộ lan thánh cầm Nhưng sau một lát công phu Dần rơi vào hạ phong Song ma vẫn hoàn hảo Tu luyện hữu đạo công pháp hủy dị vô cùng Liên thủ thả ra thi khí nổi lên từng trận âm phong Trong thanh sát liệt diễm vẫn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình Nhưng thái chân thức tu dưới tình huống pháp lực tổn hao nhiều, rốt cục không chi trì được Đặc biệt hai lão giả trong đó Một vị sắc mặt đỏ bừng Linh quan lúc sáng lúc tối Một vị khác mặt như tờ giấy Hơi thở phì phò Rõ ràng là linh lực tiêu hao qua nhiều, thậm chí có bộ dáng sử dụng bí thuật kích phát tiềm lực Hàng lập nhóm mày Xem đám người trước mặt một chút Vừa lại nhìn xa xa nữ tử họ nhạc đang canh giữ trước cổ đăng một bước không rời. Ngươi để ý đề hồn thú, không thể để cho nó gặp chuyện nguy hiểm. Thật sự có nguy hiểm thì hãy đem ra ngoài. Trước tiên hãy thu hồi minh hồn châu, tạm cho ngươi mượn dùng một lát. Ta đi trước tiêu diệt cổ đăng kia, hàng lập thấp giọng đến mức không thể nghe thấy, bình tĩnh nói. Tiếp theo liền dơ tay, đem một viên châu có màu xám hướng phía sau ném đi. Bạch quan yếu ớt chết động Hạt châu đã biến mất không thấy Dạ Chủ nhân cẩn thận một chút Khổng tước này thần thông thật sự không nhỏ Phía sau hàng lập không một bóng người Nhưng lại truyền đến thanh âm ngân nguyệt lo lắng nói Hàng lập thần sắc như thường gật đầu Chờ phụ cận khi không có người nào chú ý tới Thân hình mơ hồ một chút rồi bỗng nhiên biến mất Hàng lập từ pháp quyết luyện khí vô danh của yêu tộc Mà tu luyện thần thông ẩn nặc tàn hình Tuy không bằng thiên phú độn thuật của Ngân Nguyệt nhưng xét về mặt liễm khí thì không thua kém là mấy Hắn đem vô danh pháp quyết vận hành đến mức tận cùng Chẳng những linh khí toàn thân thu liễm thậm chí ngay cả khí tức thân thể phát ra cũng mạnh mẽ áp trụ lại Bây giờ không chỉ để qua mắt được riêng nữ tử họ nhạc mà còn có mộ lan thánh cầm tu vi sâu không lường được Xa xa một phương Nữ tử họ nhạc nhìn thấy đám người khô gầy lão giả cũng bị đám tu sĩ lông hàm cuốn lấy Trên mặt mơ hồ hiện ra ánh mắt lo âu Mặc dù nàng phải canh giữ cổ đăng không có rời đi Nhưng xoay mặt hướng về phía cự điểu dùng cổ ngữ lớn tiếng nói vài câu gì đó Trên mặt lộ vẽ khẩn cầu Yêu cầm miệng phun thanh diễm nọ nghe mấy lời này Bộ giang không khỏi lộ vẽ phớt lờ Tiếp theo xoay cổ, nghiêng đầu nhìn đám đám khô gầy lão giả trong mắt hiện ra một tia kinh thường. Nó lập tức quay đầu lại, hung hăng hướng phun ra vài đoàn thanh diễm. Đem đám thái chân thất tu đánh cho một trận lúng cuốn tay chân. Sau một tiếng thanh minh, đột nhiên dương cánh bay cao. Xoay người, cự điểu hướng về phía lão giả, lông chim như lưu ly bao phủ quan diễm trên người nhẹ nhàng rung lên. Từng mảng lớn thanh vũ từ trên người nó rời ra. Sau đó quen mang chợt lón hóa thành đám thanh sắc họa điệu dài cỡ một xếp đi ra. Mấy trăm họa điểu này không cần ai chỉ huy. Sau một trận liếu riếu, vỗ hai cánh bay vụt đến hướng đám người khô gầy lão giả. Nữ tử họ nhạc nhìn thấy màn này. Trong lòng mới bình tĩnh, có đám linh điểu huyện hóa ra tương trợ, đám lão giả bên kia khẳng định là không đáng ngại. Thủ thắng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngay lúc này tâm thần nữ tử mới buông lỏng một chút. Một trận ầm ồ ụ, ụ từ trung tâm chiến trường truyền đến. Nữ tử họ nhạc kinh nghi vội vàng nhìn lại. Hàng lập vừa mới bay động tới, đang cẩn thận tiếp cận nữ tử họ nhạc nghe tiếng nổ này cũng có chút kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy tại trung tâm chiến trường, một trận đấu trọng yếu khác đang diễn ra. Ở bên kia, mười mấy tên hủy linh môn đệ tử hợp lực khu sử vạn hồn đại trận rốt cục dừng lại. Bên ngoài biến thành hủy vụ, phiêu phù ở không trung vẫn không nhút nhích Phía trước hủy vụ, mấy tên mộ lan đại thượng sư hợp lực ngưng tụ ra hư linh thú hình thiên cự đại thạch nhân, giống như khôi lỗi cự đại thạch nhân. Theo sự chỉ huy của mộ lan thượng sư tiến tới vây công tu sĩ thiên nam khác, dưới tình huống phụ cận không có địch nhân khác tự nhiên là nó sẽ ngăn chặn hủy linh môn tu sĩ trong vạn hồn đại trận. Mà tiếng nổ mới vừa rồi là do thạch nhân khổng lồ này theo sự thúc dục của mộ lan pháp sĩ Nhắm ngay quỷ vụ hạ trưởng chụp xuống Thủ trưởng còn chưa tới, vô số ma bàn thạch đầu lớn nhỏ từ năm ngón tay rơi xuống như mưa Cho dù quỷ linh môn tu sĩ trong vạn hồn trận Đối với cấm chế tự tin nhưng cũng tuyệt không có dũng khí đón đỡ 6 cự thạch này Lúc này gào thét cùng nhau thao túng quỷ vụ trốn tránh ra Nhưng cựu thạch bắn nhanh đến gần khoảng hơn 10 trượng thì dừng lại. Đối với trận tranh đấu hiện nay, vô luận pháp sĩ hay là tu sĩ cùng đều rõ ràng đây là thời điểm máu chốt. Cho nên một gã hủy linh môn trưởng lão chủ trì vạn hồn trận. Sau khi tự lượng liền quyết định không tiếc hết thảy, vận dụng đòn sát thủ của pháp trận này. Không chờ thạch nhân khổng lồ đuổi qua trong khủy vụ đã vang lên tiếng hủy linh môn chúng tu sĩ trầm thấp niệm chú ngữ. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong sương mù truyền ra, một đạo huyết quang từ trong sương mù phóng lên cao. Theo sau phản phất như bị lây bệnh, sương mù âm sâm ngâm đen theo tiếng chú ngữ đột nhiên trở nên đỏ tươi như máu. Hai gã mộ lan thượng sư đứng ở trên đầu vai thạch nhân thấy cảnh này trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Một lát sau, tiếng chú ngữ đột nhiên đình chỉ. Tiếp theo huyết vụ quay cuồng. Hơn mười đạo độn quan màu sắc khác nhau từ trong sương mù chạy trối chết ra. Đám này là quỷ linh môn tu sĩ. Lần này càng làm cho hai gã mộ lan pháp thượng sư có chút khó hiểu. Lúc này, bị quỷ linh môn tu sĩ buông tha. Huyết vụ tự như sống lại. Chúng biến ảo ra các cái sườn lớn nhỏ không đồng nhất. Bắt đầu tại chỗ nhảy muốn không ngừng. Cũng kịch liệt ngưng tụ thu nhỏ lại. Mà tên quỷ linh môn trưởng lão chủ trì vạn hồn trận nọ, sau khi bay ra xa năm sau mưa trượng thì xoay người dừng lại. Vẽ mặt hắn vô cùng hữu dị nhìn liếc mắt nhìn tình hình huyết vụ một cái trong lòng thầm nghĩ. Hấp thu nhiều tinh huyết pháp sĩ như vậy, hơn nữa một gã tự nguyện làm lô đỉnh tiến hành huyết tế. Lúc này đây, hẳn là sẽ không thất bại. Ngay lúc vị quỷ linh môn trưởng lão này trong lòng có chút bất an, Thì đám huyết vụ này đã thu nhỏ lại hơn phân nữa Cũng nhúc nhích không ngừng Hai gã mộ lan pháp sĩ thao túng thạch nhân khổng lồ thấy cảnh này Tim chật đập dồn Cũng không quản việc này Thúc giục thạch nhân một cước hung hăng dẫm tới Đột nhiên trên mặt đất bằng phẳng chật quật khởi một trận âm phong Âm sâm Băng hàng thấu xương Cơ hồ làm cho mọi người không thể nhìn kỹ vật gì Thạch nhân khổng lồ động tác cũng bị trì hoãn một chút nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như thường Chờ khi mộ lan pháp sĩ khôi phục lại thị giác thì lại kinh ngạc phát hiện Đám huyết vụ bị một mảnh âm phong màu vàng bao vây xung quanh Căn bản không cách nào thấy rõ ràng tình hình bên trong mảy may Nhưng đang lúc này Hoàng phượng xoẹt Một tiếng Âm thanh mạnh mẽ cường hành vang lên Tiếp theo một cái huyết hồng ảnh từ bên trong bắn ra. Hai gã mộ lan thượng sư sau khi thấy rõ ràng khuôn mặt của huyết ảnh thì biến sắc huyết một hơi lương khí. Đúng là một cái huyết hồng ác huyết huyết cao hơn 10 trượng. Ác huyết này đầu có hai cái sườn cong, đuôi ngựa, hai hàng răng nanh sáng lập lòi trong sắc bén dị thường. Cự thủ thô to được một tầm lân phiến nửa trong suốt nho nhỏ bao lấy, mười đầu ngón tay nhọn. Phản phức như đao nhọn. Dĩ nhiên so sánh với người tu tiên bình thường mà nói ác huyễu này mặc dù rất lớn Nhưng nếu so với thạch nhân cao cơ hồ trăm trưởng thì lại không tính là gì Nhưng ác huyễu này lại không chút sợ hãi Sau khi hiện hình đi ra liền ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng Sau đó nhìn thạch nhân chầm chầm, mắt lộ ra hàn quang Nó cúi đầu Thân thể giống như mũi tên bắn mạnh ra Trong nháy mắt đến bên bắp chân thạch nhân Quỷ trảo mở ra nhắm ngay chân thạch nhân hung hăng đánh ra một trảo Một tảng lớn đá vụn lập tức rơi xuống Hai gã mộ lan thượng sư tự nhiên không để tiếp tục như thế Lúc này thạch nhân hai cái bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm thành nắm đấm đánh xuống phía dưới một kiếp Động tác nhanh như tia chớp Huyết quỷ bị đánh trúng bay ra xa vài chục trượng Thậm chí ngay cả nửa cái đầu cũng không cánh mà bay Nhưng ác quỷ này sau khi xoay người Lại coi như không có chuyện gì Trên đầu lâu vừa bị tàn phá Huyết quang chật lón rồi khôi phục như thường Theo sau lần nữa nhằm phía thạch nhân đi tới Hai gã mộ lan thượng sư thao túng thạch nhân vừa sợ vừa giận Một bên thao túng hư linh thú tiến đánh Một bên phóng ra pháp bảo của bản thân Ở một bên hiệp trợ công kiếp Nhất thời chiến đấu cùng nhau Mà đám thủy linh môn tu sĩ nguyên bổn bỏ chạy Lúc này lại quay lại đây Không chút khách khí gia nhập đội vây công thạch nhân khổng lồ cùng hàng ngũ mộ lan pháp sĩ Tiếng nổ ầm ô ô vang lên không ngừng, huyết quang lóm ra liên tục Nữ tử họ nhạc xem đến đây, nhớ mày ánh mắt chớp động nhìn tình hình chầm chầm, một câu không nói Thân là mộ lan đại thượng sư, nàng tự nhiên biết rõ thạch nhân này uy lực to lớn thế nào Mắt thấy thiên nam tu sĩ triệu hồi ra một hủy vật lại có năng lực đối kháng thạch nhân mà không rơi xuống hạ phong. Nàng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nàng đối với việc này không có gì quá lo lắng. Chỉ cần thạch nhân có thể chống giữ được một lát công phu. Nàng gọi tới mộ lan thánh cầm thì có thể diệt vài tên đối thủ trong khoảnh khắc. Đến lúc đó thắng cuộc đã định. Nữ tử này nghĩ như thế. Vừa lại nhìn cự điểu cách đó không xa liếc mắt một cái Tự hồ yêu cầm này cũng biết đây là thời điểm máu chốt rốt cục điều động tất cả hỏa linh khí Đem phương viên trăm trưởng hóa thành một biển lửa màu xanh Mà cự điểu này mới vừa rồi xuất kỳ bất ý vỗ cái cánh to một cái Càng đem bảy tên lão giả cùng sông ma liên thủ đánh cho tơi bời Biển lửa dưới thân nó trong nháy mắt chia làm hai khu vực Đem hai hỏa nhân phân biệt để cả trong và ngoài Sau đó một nửa tâm tư dùng để đối phó song ma Hơn phân nửa thế công cũng tập trung đến thái chân thất tu Điều này làm cho thái chân môn bảy vị trưởng lão âm thầm kêu khổ không ngừng Xem ra cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này Chứng kiến tình hình này, nữ tử họ nhạt trong lòng buông lỏng Nàng quay đầu nhìn sang cửu trảng cổ đăng trước người Thấy mở đèn bên trong còn một nửa trong lòng càng thêm kiên định Đột nhiên nữ nhân này nhíu đôi mi thanh tú Hai mắt sau khi khép hờ, một tay nhanh như chớp từ một trảng cổ đăng bắt ra một đóa đăng diễm. Ở trong tay nhẹ nhàng thoáng một cái đăng diễm trong ánh thanh quan đã biến mất không thấy. Mà ở một chỗ ngoài xa hơn 30 trượng, thanh quan chợt lón rồi một tiếng thét kinh hải xé gió truyền đến. Một bóng người hiện hình đi ra trên người hắn thanh quan lập lòe bị một tầm đăng diễm biến thành thanh quan bao vào trong. Theo sau nữ tử họ nhạc cũng không ngẫm đầu lên Nắm tay bắt pháp quyết phút Một tiếng Người nọ ngay lúc thanh quan tự khởi Bi thảm kêu một tiếng Hồi Trong nhảy mắt bị đăng dịu sợ đốt hóa đoạt đăng. Lại muốn ẩn nặc gần Minh Đăng Thật sự là muốn chết Nữ tử cũng không thèm nhìn kỹ Thấp giọng thì thào một câu Đối với nàng mà nói Chỉ cần biết đối phương là thiên nam tu sĩ là đủ Từ sau lúc nàng đốt cổ đăng trước sau đã có năm sáu gã tu sĩ muốn đánh lén cổ đăng. Nhưng từ sau khi cự điểu được cổ đăng triệu hồi ra đến nay, cử trảng cổ đăng vẫn bất diệt. Cho dù bất kỳ người nào vừa nhìn đều biết trong đó có chỗ hữu dị. Một số tu sĩ có phương pháp ẩn nặc thần diệu tự nhiên muốn lại tiêu diệt ngọn cổ đăng này. Kết quả không một ai lọt lưới, đều bị nữ nhân này dùng đăng diễm giết chết. Lúc này, hàng lập còn cách nữ nhân này đến hơn trăm trượng Chứng kiến tên tu sĩ nọ bị nữ nhân này xuất thủ tiêu diệt Trong lòng không khỏi rùng mình Nguyên bản đang chậm rãi bay đi Thân hình hắn không một tiếng động dừng lại Nữ nhân này tự thì thào vài câu Mặc dù thanh âm rất thấp nhưng lấy thần thức hơn người của hàng lập Vẫn loán thoáng nghe được một chút Hàng lập nhìn cổ đăng cách đó không xa Sờ sờ cầm trầm ngâm Xem ra cổ đăng này thật không phải tầm thường Chẳng những có thể gọi về yêu cầm Mà còn có thể phá ẩn nặc thần thông Cái này thật có chút khó giải quyết Hàng lập thần sắc âm trầm do dự một hồi lâu Mày cao lại rồi đột nhiên có chủ ý Hắn vương tay hướng túi trữ vật móc ra một vài thứ Ánh mắt lại rơi vào túi linh thú bên hông cười nhẹ Nàng khoanh chân ngồi ở trước cổ đăng Trên người liên ảnh như có như không Ánh mắt như đuốt nhìn chằm chằm cổ đăng Đem thần thức hòa cùng cổ đăng mà cảm ứng hết thảy động tỉnh trong phạm vi hơn 10 trượng xung quanh Đột nhiên ngoài trăm trượng xa xa Một mảnh bạch quan phát sáng rồi mười mấy đầu cự viên cao lớn bỗng nhiên hiện ra Cứ như thế mà xuất hiện Nữ tử họ nhạt mắt nhìn thấy mà mặt lộ vẻ kinh ngạc Đám cự viên này sau khi xuất hiện cũng không có tiếng lên Mà là đứng thành hàng, hai tay nhúc lên Hơn 10 đạo quan trụ nhan sắc khác nhau phun đến Khôi lỗi thuật Nữ tử họ nhạc hơi lặng đi một chút Nhìn ra đám cử viên này thì mày mặt nhăn nhó Cẩn thận nhìn quanh mọi nơi một lần Cũng không có phát hiện ra người khu sự khôi lỗi Đối với công kiếp của quan trụ này Nữ tử họ nhạc không thèm để ý Chỉ tiện tay bắt quyết Liên ảnh chết động sau đó đem mấy cái cột sáng này dễ dàng chặn lại Nữ nhân này thân hình vừa động, lại lấy từ trên nhất trảng cổ đăng một đó đăng diễm. Nhưng đăng diễm này cũng không có bị nữ nhân này lập tức tế ra, mà để ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng phiêu khởi. Nữ tử này nhìn cổ đăng chằm chằm ánh mắt chết động không thôi. Chuẩn bị lấy bất biến ướm vạn biến. Một lát sau, nữ nhân này thần sắc vừa động, không chần chờ chút nào cặp môi hé ra. Nhìn đăng diễm trên tay thổi vào một hơi linh khí Đăng diễm thanh quang lón lên từ trên tay biến mất hữu dị một cách không còn thấy bóng dáng. Nữ tử họ nhạc lúc này mới quay đầu, nhìn chăm chú về hướng phần đất cách xa hơn 10 trượng bên ngoài. Phút một tiếng vang nhỏ truyền đến, đầu tiên là một bóng người hiện ra rồi bị một đoàn thanh quang bỗng nhiên đem bao lại. Thanh sắc họ diễm theo tay bắt quyết của nữ tử, lập tức tại trên người nọ bùm cháy lên. Nữ tử khó miệng vĩnh lên, phím ra một tia cười lạnh. Ồ! Như thế nào bây giờ còn chưa luyện hóa Nữ nhân này vẻ tươi cười đột nhiên động lại Phát hiện ra người nọ không giống mấy người trước Trong nháy mắt hóa thành cho bụi và cũng không có giải du chút nào Nàng trong lòng cả kinh vội vàng chăm chú nhìn thật kỹ Người nọ không đúng chính là một khôi lỗi Bóng người trong thanh diễm diện một phản phất như bộ dáng hàng lập Nhưng thần sắc đờ đẫn cử cứ chỉ cứng ngắc căn bản là một giả nhân Hơn nữa tự hồ không sợ thanh diễm chi hỏa, không có bộ dáng bị thiêu hủy. Không tốt. Nữ tử trong phút chốt nghĩ đến cái gì? Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại cổ đăng, muốn đem thần thức lần nữa bám vào cổ đăng. Tuy thế cũng đã trì hoãn mất một chút công phu. Tại một chỗ cách đó hơn 20 trượng một bóng người trong thanh quan thoáng hiện. Tiếng sét trầm thấp vang lên rồi bóng người trong điện quan biến mất không thấy bóng dáng. Nữ tử họ nhạt thấy cảnh này. Trong lòng cực kỳ kinh sợ, hai tay đồng thời bắt quyết, lại đột nhiên dương lên. Mấy đạo pháp quyết trước sau hướng cổ đăng vọt tới, nhưng chỉ là lại có chút chậm trễ. Bên cạnh cổ đăng điện quang lón lên, bên trong mơ hồ hiện ra một bóng người. Theo sau một bàn tay lớn màu hắc hồng từ trong ánh sáng bắn nhanh ra, thoáng một cái dưới khoảng cách chừng một trượng, hướng về phía một cái cổ đăng hung hăng bắt lấy. Người này làm sao có thể nhận ra chủ đăng cái nào là chân thân Chỉ có người làm phép mới có thể biết được Cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không có cách nhìn thấu thật giả trong đó Nữ tử họ nhạc thấy vậy trong lòng càng thêm cực kỳ kinh sợ Gần như thế Đại thủ cơ hồ cùng pháp quyết của nữ tử họ nhạc đồng thời đụng tới cổ đăng Cổ đăng trước tiên thanh quan chợt lóe, Vừa muốn khởi phát biến hóa gì đó thì đã bị đại thủ túm lấy Theo đó đăng diễm bị hắc sắc âm hỏa trên đại thủ mạnh mẽ tiêu diệt. Cùng lúc đó, tám trạng đồng đăng còn lại đều cảm ứng rung rẩy, Linh quan chật lón, đăng diễm nhất nhất biến mất. Sáu cổ đăng này trong nháy mắt hóa thành một linh khí bao quanh tản ra. Không, vì đệ nhất nữ thượng sư mộ lan tộc vừa thấy cảnh này, sắc mặt tái nhật không có chút máu. Nàng cắn răng, hai tay dương lên, đại phiến liên ảnh hướng trùm tới, Muốn cướp lại cổ đăng nhưng hắc hồng đại thủ sớm đoán trước một khi cướp được cổ đăng đã lập tức bay vụt về phía sau mà quay về một ti trì hoãn cũng không có nhưng trong điện quan có một tiếng hừ lạnh truyền đến tiếng lôi minh lần nữa vang lên chờ hắc hồng đại thủ chui vào trong quan đoàn bóng người cùng hắc hồng đại thủ đồng thời biến mất sau một khắc bóng người hiện ra bên cạnh khôi lỗi đang bị vây khốn trong thanh quan trong tay đang cầm trảng cổ đăng nọ Đúng là hàng lập thừa dịp lặng lẽ lẽn vào Ngươi tuyệt không chạy thoát Nữ tử họ nhạc kinh hoảng liếc mắt một cái nhìn hướng thanh điểu Phát hiện thánh cầm không có lập tức biến mất Trong lòng sau khi hơi bình tĩnh thì lớn tiếng hét rầm lên Lập tức nữ nhân này quanh thân hiện lên thanh quan Hóa thành một cổ thanh phong truy theo Hàng lập sắc mặt trầm xuống Trong tay bạch quan chợt lõ Cổ đang được đúc vào túi trữ vật Đồng thời sau lưng phong lôi xí vừa động Người biến mất không thấy Đã ra xa hơn 10 trượng Mà lúc này Nữ tử hóa thành thanh phong vừa vạn đuổi Tới chỗ hắn đứng ban đầu Hàng lập ánh mắt chớp động một chút Rồi đột nhiên dơ tay bắt quyết Miệng phun ra một câu bạo Khôi lỗi trong thanh quan Đột nhiên há miệng phun ra một khỏa thanh Sắc viên châu kíp lên trên vách thanh diễm tráo ầm um, Một tiếng kim hồ thanh diễm đang vào cùng nhau Bạo liệt ra Chẳng những đem khôi lỗi nổ bay mất nửa thân thể mà còn lan đến phụ cận nữ tử họ nhạt Nữ nhân này trên người có thần thông liên ảnh tự động hộ chủ Mặc dù trong lòng không có phòng bị chiêu thức ấy Nhưng phiến phiến liên cánh hoa chớp động không thôi Đem công kiếp này ngạnh đỡ lại Nhưng do lôi châu hàng lập dấu ở trong khôi lỗi Uy lực cũng không phải chuyện đùa Nữ nhân này mặc dù tránh được một kiếp Nhưng thân hình lại bị đánh bay ra xa mấy trượng Phong độn công pháp trong lúc nhất thời bị phá giải. Hàng lập ca tháng một tiếng. Mặc dù cảm giác được có chút đáng tiếc nhưng không chần chờ chút nào mà thi triển hai cánh. Chợt lóm lên rồi lần nữa biến mất. Nhằm hướng xa xa bỏ chạy. Chờ nữ tử họ nhạc một lần nữa đứng vững thân hình thì hàng lập đã sớm độn ra xa hơn trăm trượng. Vị mộ lan nữ thượng sư này nghiến răng nghiến lợi đang muốn đuổi theo. Thì tại chỗ bị nổ vừa rồi vốn chỉ còn lại một nửa khôi lỗi đột nhiên lại phát ra thanh âm vù vù quá dị Mới vừa bị hàng lập ám toán một lần, nữ tử này bị hù dọa giật mình vội vàng nhìn lại Chỉ thấy thân thể khôi lỗi bị tàn phá này thanh quan đại phóng ra Theo sau trong nháy mắt phân giải tản ra hóa thành một đám tam sắc phi trùng bay lên trời Nữ tử họ nhạc tâm lý cả kinh Nhưng bất chấp đám phi trùng này mà vội vàng thúc giục bạch liên hộ thân trên người Muốn ngảnh tiến lên Nhưng tam sắc phi trùng này trong chết mắt ngưng kết biến hình hóa thành tam sắc đại thuận Không ngừng hướng nữ nhân này đánh đến Mỗi khi nữ nhân này bắt quyết muốn sử dụng phong động thuật Thì một lớp tiếp một lớp đánh vào Làm cho nữ nhân này liên tiếp làm phép thất bại Nữ tử họ nhạc đột nhiên giận dữ Liên tiếp thi triển mấy cái linh thuật công kiếp Nhưng lại phát hiện vô pháp ảnh hưởng tới đám phi trùng này Lúc này nàng mới giật mình nhận ra đám tam sắc phi trùng này cùng phệ kim trùng ngoài trừ màu sắc không giống Còn lại tất cả đều giống nhau như đúc. Hình như là biến dị phệ kim trùng Trong lòng hơi cả kinh lập tức hướng túi trữ vật muốn lấy ra một linh chi bảo vây khốn đám phi trùng này Nhưng đám phi trùng này lại kêu vù vù một tiếng hướng bốn phương tám hướng tứ tán mà chạy Nữ nhân này ngẩn ra, theo sau biến sắc rồi vội vàng nhìn về hướng xa xa. Chỉ thấy không biết khi nào hàng lập đã thi triển ẩn nặc thần thông tung tích biến mất không thể nào tìm kiếm được. Nữ tử họ nhạc sắc mặt lúc xanh lúc trắng, một mình lơ lưỡng trên không trung, không biết làm sao. Mà lúc này, thanh điểu bên kia vừa mới phun ra một thanh sắc hỏa đoàn kích phá cổ bảo phòng thủ của một gã lão giả. Nó trong lòng vui vẻ. Đang muốn phi thân xuống một trảo lấy mạng đối thủ thì đột nhiên cảm thấy linh lực trong cơ thể điên cuồng rút đi. Cự điểu cả kinh, bất chấp chuyện đã thương người, vội vàng xoay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai sáu cổ đăng đang trôi nổi một phương, giờ phút này toàn bộ đã không còn thấy tung tức. Cự điểu trong lòng vô cùng hoảng hốt, thê thế kêu lên một tiếng, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Hỏa linh khí nguyên bản chịu sự khống chế của nó trong phút chốc mất đi sự khống chế. Mà biển lửa màu xanh phía dưới. Sau một trận quay cuồng kịch liệt thì biến mất không thấy. Lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên của thái chân thất tu. Mà xong mà bên kia thoát vây thì không chút do dự hóa thành một đoàn lục phong. Hung hăng đánh về phía thanh điểu pháp lực đang suy giảm. Yêu cầm này đã thu nhỏ lại cỡ vài thước, mắt lộ ra vẻ không cam lòng nhìn sông ma chầm chầm, không có ý tránh né. Kết quả một tiếng nổ nhỏ vang lên. Không chờ sông ma nhào tới. cự điểu này thân hình bạo liệt hóa thành vô số thanh sắc linh quan. Biến mất vô tung vô ảnh. Mơ dương sông ma ngẩn ngơ, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Là chuyện gì xảy ra? Tên lão giả kia tìm được đường sống trong chỗ chết, mừng rỡ mà hỏi thăm. Giờ phút này trên người hắn pháp lực có thể nói là mọc dọc không còn. Mới vừa rồi còn tưởng là chết chắc. Xem bên kia một chút, hình như bảo vật bọn họ dùng để triệu hồi yêu cầm có vấn đề. Cổ đăng cũng không thấy đâu. Lão giả cầm đầu cũng thở vào một hơi, sau khi ánh mắt hướng tới vị trí cổ đăng liếc mắt một cái, nói. Hắn trên mặt đồng dạng lộ vẻ may mắn như được tái sinh. Chỉ kéo thêm hồi chút thứ lát 7, nữa chín chỉ sợ cũng khó giữ tính. tính. Mộ Lan Thánh cầm biến mất không lâu đã bị các tu sĩ, pháp sĩ trên chiến trường đồng thời phát hiện. Nhất thời các pháp sĩ thần sắc đại biến, mà tu sĩ các thì tinh thần tăng vọt lên. Đang cùng đối thủ dây dư lão giả khô gầy cùng điền chung thấy tình hình này, mặt cũng lộ vẻ khó có thể tin. Thánh cầm biến mất cũng không phải do dầu đèn khô kiệt. Có thể là do bị bên thiên nam tu sĩ tiêu diệt nguyên minh cổ đăng. Hai vị thần sư này thậm chí không biết. Truyền thừa chi bảo của mộ lan tộc bọn họ lại một lần nữa rơi vào trong tay hàng lập Theo bọn họ tất cả tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ đều đã bị cuốn lấy Số tu sĩ còn lại Dưới tình huống có sự trợ giúp của thánh cầm không có khả năng đột phá phòng thủ của nữ tử họ nhạt Bây giờ xuất hiện lại tình hình này thật sự là ra ngoài dữ liệu của bọn họ Lúc này hàng lập đã lặng lẽ bay động đến bên đề hồn thú Một lần nữa hiện ra thân hình Đề hồn thú biến thành cử viên đã đem đại bộ phận luyện thi hóa thành cho bụi. Còn lại một bộ phận nhỏ thì bị âm la tôm hắc bào tu sĩ vội vàng thu lại. Nếu không đám đồng giáp luyện thi này toàn quân bị diệt chỉ là chuyện sớm muộn. Mà thu nạp nhiều thi khí như vậy. Đề hồn thú không chỉ biến thành cử viên hình thể khổng lồ thêm vài phần. Bộ lông cũng đen thêm. Thoạt nhìn phản phất mới vừa mới được tẩm bổ. Trong lúc này tự nhiên có vài bóng hát vào nhân cùng pháp sĩ muốn tiêu diệt cự viên. Nhưng Long Hàm tin tường. Thấy cổ quái cự viên này là mấu chốt đối phó với đồng giáp luyện thi, sao có thể để cho đối phương dễ dàng đắc thủ. Hắn lập tức phân ra một số nhân thủ, đem những người này ngăn lại. Ngẫu nhiên có mấy người lọt lưới nhưng chưa kịp đến gần cự viên đã bị Ngân Nguyệt ẩn nặc một bên dùng ảo thuật mê hồn liên tiếp sử suốt. Đến chết vẫn không biết vì sao mình chết. Chờ Hàng Lập quay về đến đây. Từ xa xa chứng kiến đề hồn đem một tên đồng giáp thi cuối cùng tiêu diệt. Hàng Lập không chút do dự nhìn nó ngắt tay. Nhất thời đề hồn thú trên người hắc mang chết động. Nháy mắt thu nhỏ lại. Hóa thành một đạo ô hồng bay vụt vào túi linh thú bên hông Hàng Lập. Ngân Nguyệt thấy vậy cũng tự giác bay đến phía sau Hàng Lập. Thu đề hồn thú xong, Hàng Lập muốn quay đầu cùng Ngân Nguyệt nói cái gì đó. Nhưng đột nhiên trên bầu trời có tiếng ầm ồ ồ vang lớn. Một mảnh âm vân từ trên cao rơi xuống. Chu vi khoảng trăm trượng trong đó có vô số thanh sắc lôi hỏa quay cùng không ngừng. Bầu trời chợt biến sắc. Hàng lập biến sắc nhìn phía này. Là ai, là ai giết bản tôm phu nhân? Ta muốn đem hắn quốc hồn luyện phách để rửa hận này. Trong âm vân truyền ra tiếng hô như sấm nổ, nghe thanh âm đúng là vị âm la tôm tôm chủ kia. Vừa nghe lời ấy, hàng lập tâm lý có chút thấp thỏm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Còn chưa phân ra thắng bại, các hạ cần gì phải chạy nhanh như thế Dịch mổ đang muốn lãnh giáo ma công của đạo hữu một chút Chạy theo hát vào nam tự chính là lời nói của hợp hoang lão ma Thanh âm cũng cực kỳ mờ ảo truyền đến Theo sau có một đám hôi sắc vũ khí đồng dạng từ trên bầu trời bắn nhanh xuống Vừa lúc ngăn ở trước âm vân Tránh ra cho ta Bây giờ ta không có tâm tư cùng ngư luận bàn cái gì Nếu không cút ngay Đừng trách bản tôm không khách khí Trong âm vân thanh âm âm la Tôm tôm chủ băng hàng vô cùng Không khách khí Dịch mổ sống đến bây giờ Cũng bị người ta không khách khí vài lần Ngươi có cái thủ đoạn gì Cứ việc xuất ra đi Hợp hoang lão ma cười lạnh một tiếng Không có ý thoái nhượng chút nào Trong âm vân hắc bào nam tử trầm mặt qua một hồi lâu Mới âm u nói Được, ngươi đã chẳng biết tiếng thối như thế. bổn Tông Chủ cũng sẽ mất chút thời gian. Cho ngươi kiến thức một chút huy lực của bản Tông Chí Bảo, Hủy La Phiên. Mơ La Tông Tông Chủ phản phức giận quá hóa cười, cười rộ lên. Hủy La Phiên. Hợp hoang lão ma thanh âm hơi kinh ngạc, nhưng lại có một chút hương phấn. Nhưng hai người một chọi một đáp ngắn ngủ mấy câu, nhưng làm cho tất cả người tu tiên giao chiến phía dưới cũng giật mình không nhỏ. Một số tu sĩ lúc này mới biết Vị bạn lữ của âm La Tôn Tôn Chủ dĩ nhiên đã chết trong tay thiên nam tu sĩ Cũng cảm thấy ngoài ý muốn Âm thầm phỏng đoán ai đã giết nữ nhân này Hàng lập mặt ngoài thần sắc như thường Tự hồ vô kinh vô hỷ Nhưng thấy hợp hoang lão ma đỡ âm La Tôn Tôn Chủ thì tâm lý cũng thả lỏng một chút Hắn cũng không muốn bị một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ suốt ngày đổi giết không ngừng Ngay lúc kể cả hàng lập cùng mọi người đều tưởng rằng hợp hoang lão ma cùng vị tấm quốc ma tu này sẽ triển khai một hồi đại chiến thì lại phát sinh một việc khác. Từ bầu trời phía sau pháp sĩ đột nhiên xuất hiện âm thanh xé gió xa xa truyền đến. Tiếp theo quan mang chết động. Mười mấy đạo động quan nhan sắc khác nhau. Hướng nơi này bay nhanh đến. Hơn nửa không chờ tới gần, đã có người lớn tiếng hò hét. Mấy vị thần sư, mau dừng tay. Thảo Nguyên gặp chuyện không may, có biến. Người này tự hồ có chủ tâm muốn cho mọi người đều nghe thấy, lại thi triển bí thuật nào đó hô lên. Theo sau tốc độ độn quan lại nhanh hơn ba phần. Chỉ một chút đã đến chiến trường. Bỗng nhiên tu sĩ, pháp sĩ song phương cùng nghe được. Đại bộ phận không khỏi ngạc nhiên tạm thời dừng tay, có chút kinh ngạc nhìn. Lão giả khô gầy nghe được lời ấy nhưng trong lòng lại trầm xuống. Đám người Long Hàm đối diện nghe được lời nói này cũng cảm thấy ngoài ý muốn thế công cũng chậm lại Lão giả quyết đoán bước ra Lúc này rời ra hơn 10 trượng Lạnh lùng nhìn mặt phe tu sĩ vài lần rồi hóa thành một đạo kinh hồng nghênh đón hơn 10 pháp sĩ nọ Long Hàm sau khi do dự một chút thì cũng không có cùng tu sĩ khác truy theo Lão giả mới vừa rồi chưa từng bị thu thiệt chút nào Thậm chí lại hơi chiếm thượng phong Bây giờ truy đuổi cũng không làm được gì, mà pháp sĩ đưa tin cố tình nói rõ để cho bọn họ cũng nghe được khẳng định có cái gì kỳ hoạch hay là xem có chuyện gì phát sinh đã rồi hẳn nói. Bất quá nếu nhắc tới mộ lan thảo nguyên, chẳng lẽ cùng đột ngột nhân có liên quan? Long hàm tâm tư vừa động, mơ hồ đoán được cái gì? Hàng lập đồng dạng mặt mang dị sắc nhìn chầm chầm lão giả, nhìn chăm chú vào hơn 10 đạo độn quan. Chỉ thấy đoạn quan này quan hòa thu liễm, hiện ra hơn 10 pháp sĩ phục sức khác nhau Cầm đầu là một gã hoàng bào pháp sĩ, dĩ nhiên là Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi Điều này làm cho hàng lập cả kinh Pháp sĩ Tu Vi cao thâm như thế mà trước đây dĩ nhiên không có tham chiến thật có chút cổ quái Chẳng lẽ là nhân vật trọng yếu lưu thủ phía sau Bất quá như đã thuyết minh khả năng đối phương hư trương thanh thế là rất nhỏ Phía trên bầu trời Hợp hoang lão ma cùng âm la tôm tôm chủ không biết vì sao cũng ẩn ở vân trung. Một câu cũng không nói gì. Vừa nhìn thấy hoàng bào tu sĩ, lão giả khô gầy cũng thất kinh, hiện ra vẻ khó có thể tin. Nhưng chưa chờ hắn nói cái gì. Chỉ thấy hoàng bào pháp sĩ nọ đã bay đến bên lão giả khô gầy. Môi khẽ nhút nhất truyền âm vài câu. Lão giả khô gầy sắc mặt âm trầm xuống. Tiếp theo hoàng bào tu sĩ lại lấy từ trên người ra một cái ngọc giản Hai tay giao cho lão giả. Lão giả tiếp nhận ngọc giản rồi đem thần thức tiến vào. Một lát sau, sắc mặt xanh mét. Sau khi cùng hoàng bào lão giả truyền âm nói chuyện với nhau chút lát. Lão giả bỗng nhiên quay người lại, vẻ lo lắng hướng long hàm lần nữa bay đến. Chúng ta không cần phải đánh tiếp, lập tức ngưng chiến. Nếu không thành chuyện trai cò tương tranh, ngư ông đắc lợi. Vị mộ Lan chúc thần sư này phi độn đến trước mặt Long Hàm, bình tĩnh dị thường nói. Lời này là có ý tứ gì? Muốn ngưng chiến cũng phải có lý do. Long Hàm ánh mắt chết động vài cái từ chối cho ý kiến nói. Bởi vì hàng lập tự nhiên phát huy ngoài ý muốn trước sau tiêu diệt đồng giác thi cùng thanh sắc yêu cầm của đối phương. Tràng diện song phương bây giờ nhìn qua thắng bại vẫn là 50-50. Long Hàm cũng không cảm thấy đối phương bởi vì sợ hãi mà lùi bước. Các ngươi có phải đã phái một đội tu sĩ, muốn đi cướp lấy kho hàng tại Điền Thiên Thành của chúng ta? Lão giả không có trực tiếp trả lời Long Hàm, ngược lại âm trầm đột nhiên hỏi. Long Hàm tự nhiên cả kinh nhưng mặt bất động thanh sắc, ánh mắt sau khi chết động vài cái mới không chút hoang mang trả lời. Quả thật là có việc này. Xem ra đã bị các ngươi phát hiện. Phát hiện? Hừ, nếu không có kẻ thứ ba quấy rối. Nói không chừng các ngươi thật đúng là đã thành công Lão giả sắc mặt sắc mặt giận dữ chật lón Rồi lại tỉnh táo nói Kẻ thứ ba Long hàm nghe vậy nhớ mày Lão giả khô gầy không nói cái gì nữa Mà môi khẽ nhúc nhất hướng Long hàm truyền âm Thật vậy sao Có chuyện như vậy ư Long hàm chỉ nghe hai câu đã thất thanh Cũng không có cách nào bảo trì trấn định Việc đã đến nước này Bổn thần xưa còn lừa các ngươi làm gì Lão giả không có tức giận nói Long hàm hai hàng lông mày trao lại Sau khi hơi trầm ngâm một chút Khoát tay thả ra một đạo phù Đây là phù nhất phi nhìn thiên Nhất thời hóa thành mấy đó kim sắc quan cầu Trên không trung nổ ra quang hoa chói mắt Nhất thời số tu sĩ còn đang động thủ vừa thấy cảnh này cũng lập tức dừng tay Hướng về phe cánh tu sĩ nhanh chóng lui về Nguyên bổn số tu sĩ cũng đã thu tay thì cũng như âm vỡ tổ triệt hồi. Pháp sĩ đối diện cũng không biết dùng phương pháp gì thông tri, đồng dạng lặng yên lui xuống. Trong đó đặc biệt thấy được huyết huyệt cùng vậy thạch cự nhân nọ, đồng dạng bị làm phép mạnh mẽ phân ra. Tạm dừng can qua. Trong nháy mắt, hai chiến trận lập tức vắng lặng. Song phương phản phất trở lại tình hình trước cuộc chiến, chia làm hai phía. Nhân thủ hai bên đều tổn thất không ít nhưng chưa tổn thương đến nguyên khí Cuối cùng cao giai tu sĩ cùng pháp sĩ chết cũng không nhiều lắm Bên phe pháp sĩ mặc dù mỗi người có chút nghi hoặc không rõ nhưng vẫn còn có thể duy trì an tĩnh Nhưng phương diện tu sĩ mặc dù người mọi người theo lời triệt hạ nhưng giờ phút này không khỏi dao động nghị luận Một ít cao giai tu sĩ dứt khoát vây quanh lông hàm để hỏi ra chuyện gì Nhưng Long Hàm chỉ là cười khổ không nói, làm cho chúng tu sĩ chung quanh rất bất mãn. Lúc này, âm vân cùng bụi vụ trên bầu trời đồng thời tán đi. Hợp hoang lão ma cùng hắc bào nam tử thân hình phân biệt hiển lộ ra. Lạnh lùng nhìn nhau, mà trên trời cao, tiếng đấu pháp cùng dị tượng cũng trong phút chốt đình chỉ. Theo sau, ngụy vô nhai cùng chí dương thượng nhân bình yên vô sự từ không trung bay xuống xuống. He tu sĩ nhất thời thở phào một hơi, mọi người đều lộ ra vẻ an tâm. Một lát sau, nho sinh họ trọng cùng ả tử nọ cũng đồng dạng vô sự từ không trung quay về. Mộ lan nhân tâm tình không tự kìm hãm được nổi lên một trận hoang hô. Vừa thấy tam đại tu sĩ đã quay về, Long hàm rốt cục mở miệng. Bất quá, vì sợ làm cho lòng người hoảng sợ tin tức này tạm thời chỉ có thể phổ biến ở phạm vi nhỏ. Cho nên chỉ có Nguyên Anh Trung Kỳ cùng vài tên tu sĩ thân phận đặc thù được tụ tập đến cùng nhau. Phóng thiết ra mấy cái cấm chế đơn giản. Ngay trước trận tiền thương lượng tin tức mới được mộ lan nhân báo cho. Lấy biểu hiện của Hàng Lập hôm nay đánh một trận tự nhiên không ai dám gì tư cách tham gia hội nghị chiến Hàng Lập mắt thấy Long Hàm phóng xuất ra cách âm tráo. Rồi lại từ trên người lấy ra vài cái tiểu kỳ thiết hạ một mảnh vụ tường ngăn cách với bên ngoài. Không khỏi trầm mặt không nói gì ông thầm nghĩ đến cái gì Ở chỗ này Tu sĩ cũng không nhiều lắm Trừ vài tên lão quái còn bị vây Ở trong huyết tráo ra thì chỉ có hơn 20 người Những người này tự nhiên là đại biểu Cho đại đa số thế lực tham chiến Long đạo hữu Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Mộ lan nhân tại sao lại đột nhiên không đánh tiếp Chí Dương Thượng Nhân mở miệng hỏi Có chút cổ quái Chúng ta cũng đã đánh tới bước này, chẳng lẽ đối phương còn muốn giảng hòa sao? Ngụy vô nhai cũng có chút hoài nghi. Không phải vậy, mà là chúng ta không muốn giảng hòa cũng không được. Long hàm sau khi cười khổ một tiếng, nói. Có chuyện gì xảy ra, thật là có thế lực khác nhúng tay vào sao? Hợp hoang lão ma vừa lắc đầu kinh ngạc hỏi. Không sai, là đột ngột nhân ra tay. Hơn nữa nghe nói còn liên hợp với mấy công môn ở tấm quốc đồng lạc hướng đến mộ lan nhân gây khó dễ Mộ lan nhân cử ra đệ nhất đại tộc thì một trấn thủ tháng trước toàn bộ đã bị diệt Chỉ là đột ngột nhân phong tỏa tin tức rất tốt Các bộ tộc mộ lan nhân khác cũng không biết việc này Xem ra đột ngột nhân đang có chủ ý tranh thủ trai cò tương tranh Đối với thiên nam chúng ta cũng cảm thấy có hướng thú Long Hàm trầm giọng nói Các tu sĩ còn lại nghe vậy tâm lý cũng trầm xuống. Tràng diện nhất thời yên tĩnh không một tiếng động. Hàng lập cũng cảm thấy không ổn trao mày. Đây chính là cảnh cửa trước tiễn hộ cửa sau đón lan. hừ. tin tức này là thật hay giả? Đột ngột nhân ở rất xa thiên nam chúng ta. Không phải là mộ lan nhân hư trương thanh thế sao? Toái hồn chân nhân bộ dáng có chút không tin. Hẳn là không phải. Đội nhân mã của thiên hận lão quái tiến vào Điền Thiên Thành đã thất thủ Nghe nói giang tế đột ngột nhân ẩn nút trong mộ lan nhân cũng có cùng chú ý với chúng ta Muốn phái ra một đội nhân thủ lẫn vào trong Điền Thiên Thành để cướp đoạt kho tàn của mộ lan nhân Kết quả đụng đầu cùng thiên hận đạo hữu Song phương tự nhiên cũng bại lộ ngoài ý muốn Mà trải qua trận chiến này mọi người cũng thấy rõ ràng Mộ lan nhân nói về thực lực có lẽ so với chúng ta còn kém một chút Nhưng đối phương lại nhất đi ôm tâm tư đến đánh chúng ta Nếu không phải hàng đạo hữu đại lộ thần uy Liên tiếp phá vỡ đồng giáp luyện thi cùng mộ lan thánh cầm thì sợ rằng khả năng đại bại đã xảy ra Mà thiên nam chúng ta tuy các thế lực lớn đều đã xuất động nhưng không thể nói là đã xuất toàn lực Tông môn nào cũng lưu thủ gần một nửa số đệ tử để thủ hộ sơn môn Nếu thật muốn đánh thì cuối cùng nếu có thể tiêu diệt toàn bộ mộ lan pháp sĩ nhưng nguyên khí cũng tổn thương nặng. Lúc đó đột ngột nhân chân theo sát sau chúng ta mà phát khởi công kiếp. Khi đó chúng ta khẳng định là không có cách nào ngăn cản. Long hàm bất đắc dĩ mà nói. Nghe nói hàng lập phá vỡ luyện thi cùng yêu cầm nọ. Nhiều tu sĩ lần đầu tiên biết việc đều không cấm được nhìn hàng lập liếc mắt một cái biểu tình tràn ngập vẻ kinh ngạc. Hàng lập thần sắc không thay đổi Một chút gì sắc cũng không có Hờ Mộ lan nhân muốn địa bàn của chúng ta Vậy nghị hòa như thế nào Chẳng lẽ thực sự phân chia cho bọn hắn một nửa sao Ngụy vô nhai tự hồ có chút không cao hứng Lạnh lùng nói Phân một nửa tự nhiên chuyện không có khả năng Nhưng tại biên giới mộ lan thảo nguyên Tùy ý vẽ ra một khu vực giữa hai quốc gia Giao cho mộ lan cư trú cũng có thể được Kể từ đó nếu đột ngột nhân tiến công thì vẫn bị mộ lan nhân đón tiếp trước Hai tộc này là sinh tử đại địch không có khả năng xuất hiện tình huống đảo ngược Đương nhiên lúc này đột ngột nhân thế lớn chúng ta hay là cùng mộ lan nhân liên thủ Vừa mới là quan hệ ngươi chết ta sống trong nháy mắt đã được Long Hàm chuyển thành đối tượng liên minh Nhưng tất cả các tu sĩ đều không lộ ra vẻ ngoài ý muốn Bọn họ đều là lão quái vật sống hàng trăm năm Chuyện phản thủ đã sớm gặp qua, còn việc gì còn chưa thấy đâu. Chỉ cần phù hợp với lợi ích của bọn họ thì tự nhiên sẽ không hành động theo cảm tính. Khu vực gần biên giới, nói vậy chẳng phải là muốn đem địa bàn cử quốc minh chúng ta giao cho bọn hắn. Ngụy vô nhai thần sắc không được tốt nói. Đây cũng là chuyện không có biện pháp nào khác, chỉ có địa phương của Quý Minh là nằm kề mộ lan thảo nguyên. Đương nhiên tổn thất này cũng không có thể để cho Quý Minh gánh chịu toàn bộ. Chúng ta thương lượng một chút, xem có thể đền bù cho quý minh một chút, Long Hàm giải thích. Việc này nói sau đi. Hơn nữa trước tiên nên xem ý kiến của mộ lan nhân ra sao đã. Rồi bàn bạc việc này sau cũng không muộn. Ngụy vô nha hiển nhiên không hài lòng với việc này, hời hợp từ chối. Hàng lập nghe đến đó. Ánh mắt rơi trên mặt chí dương thượng nhân cùng hợp hoang lão ma. Khẽ liếc mắt một cái. Hai người này mặc dù mặt lộ vẻ trầm ngâm tự hồ lo lắng Nhưng hàng lập nhìn sâu trong ánh mắt bọn họ lại chứng kiến một chút ý tứ động tâm Chỉ là còn ngại mặt mũi ngụy vô nhai nên không lập tức mở miệng đồng ý Hàng lập thở dài Xem ra một khi dính dáng liên lụy đến tư lợi thế lực khắp nơi lập tức lại sinh tâm đấu đá Long hàm nghe ngụy vô nhai nói vậy Trên mặt không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn mà mỉm cười đồng ý nói Việc này cũng chỉ là do Long mộ phiến diện nói như vậy Cụ thể phải ứng phó việc này như thế nào còn phải do mấy chúng ta thương lượng tốt một phen Đương nhiên cũng phải lập tức phái người đi mộ lan thảo nguyên xem việc này là thật hay giả Lúc đó mới có thể cùng mộ lan nhân đàm phán Nếu chuyện quan trọng này là thật thì chúng ta không thể cùng mộ lan nhân tranh đấu nữa Các bên đều phải tự thoái nhượng nửa bước nếu không sẽ chỉ tiện nghi cho đột ngột nhân Long hàm nói lời này làm cho các tu sĩ ở đây dường như hài lòng hơn. Ngụy vô nhai thần sắc cũng thoáng hòa hoãn. Mọi người lúc này mới nói đến các vấn đề chi tiết hơn. Mà hàng lập trong lúc ở đây cũng không nói một lời, cũng không đưa ra mưu sách và không có tham gia thảo luận gì. Đối với hắn mà nói chỉ cần không phải dính dáng đến chuyện tự thân cùng lạc vân tôn thì hao tâm tốn sức làm chi. Mà có Long hàm ở đây. Phỏng chừng cũng không khiến cho thế lực thiên đạo minh giảm đi nhiều. Không bao lâu sau, đám lão quái này thương lượng xong đối sách cùng thủ đoạn ứng biến sau đó mới triệt hồi cấm chế. Đem mây mù tán đi. Phe pháp sĩ đối diện. Tam đại pháp sĩ cùng những người này đồng dạng vừa khẩn cấp thảo luận một phen. Cũng đã chấm dứt bàn bạc. Vì vậy hai bên phái một người tiếp xúc một chút để đạt thành hiệp nghị tạm thời đình chiến. Những chuyện khác thì tự nhiên những ngày sau sẽ tránh thức đàm phán Chỉ là phe pháp sĩ này, người nào cũng lộ vẻ mặt âm vân Sau khi hậu lộ bị cắt đứt bọn họ trở thành hoàn toàn không còn có gốc Cảm thấy tiền đồ xa vời So sánh tinh thần trước lúc khai chiến mà nói Giờ đang xa sút tới cực điểm Hàng lập chờ sau khi thấy pháp sĩ đại quân rút lui Hắn cũng chậm rãi rút lui khỏi đây Hướng thiên nhất thành bay đi Trận chiến biên giới này với hơn 10 vạn tu tiên giả tham dự cứ như vậy mà chấm dứt. Ở một phương, có một đạo thanh hồng nhanh như chớp nhằm phía trước bay vụt đi. Trong độn quan, có một bóng người như có như không ẩn hiện. Người này một thân thanh sắc nho sam. Dung mạo bình thường nhưng thần sắc thông dong. Đúng là lạc vân tôn. Hàng lập đang quay về. Lúc này, biên giới đại chiến đã qua được mấy tháng. Sau khi nghe thấy tin đột ngột nhân muốn làm ngư ông đắc lợi Các thế lực mộ lan nhân cùng thiên nam mặc dù đều có chút không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể tạm dừng can qua Đời thiên hận lão quái trốn quay về thiên nhất thành chứng nhận thật đã có thế lực khác đã đánh phía sau mộ lan nhân Vài thế lực lớn lúc này phái ra rất nhiều tu sĩ Đi qua mộ lan Thảo Nguyên một vòng Quả thật phát hiện mộ lan tộc đã bị dồn chạy tới tới gần biên giới Thảo Nguyên Tại mộ lan Thảo Nguyên bắt đầu xuất hiện bóng dáng đột ngột nhân Lần này, người chủ sự Thiên Nam không hề trì hoãn nữa Mà cùng mộ lan nhân triển khai đàm phán cực kỳ kịch liệt Ngay từ đầu Mộ lan nhân mở mồm yêu cầu một phần ba lãnh thổ Thiên Nam Nếu không bọn họ liều mạng bị diệt tộc muốn cùng Thiên Nam khai chiến Song Phương trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào đàm phán Nhưng theo sau mộ lan tộc nhân tụ tập rất nhiều tại biên giới Thảo Nguyên Mà đột ngột nhân cũng bắt đầu quan minh chính đại đổi giết mộ lan pháp sĩ. Mấy vị thần sư chủ sự đàm phán chỉ có thể dần dần nhượng bộ. Dù sao so sánh với thiên nam tu sĩ thì bọn họ thân cô thế cô mà họ diệt tộc của mộ lan nhân lại ngay trước mắt. Mộ lan tộc bọn họ cùng đột ngột nhân là huyết cừu đại địch đã mấy vạn năm căn bản không có chuyện thỏa hiệp đầu hàng. Trải qua vô số lần nhượng bộ cuối cùng bên thiên nam cũng để cho bọn họ chiếm cứ hai quốc gia để an trí. Mà Thiên Nam một phương thì đem toàn bộ phạm nhân ở hai quốc gia đó Thiên Cư sang quốc gia khác. Tam đại thế lực đều dành ra một số khu vực bồi thường cho tổn thất của cử quốc minh. Cùng an trí tu sĩ và tôn môn của quốc gia này. Đương nhiên đối lại. Mộ Lan tộc đối với Mỹ Ý của Thiên Nam là khi đối mặt với việc xâm lấn của đột ngột nhân. Mộ Lan pháp sĩ phải toàn lực ngăn cản. Thiên Nam các thế lực sẽ từ bên cạnh hiệp trợ, song phương liên thủ kháng địch. Kể từ đó, mộ lan tộc mặc dù tới chỗ mới dưỡng tức nhưng lại đóng vai trò như cử quốc minh trước kia. Phải cẩn thận coi chừng đột ngột nhân tiến công. Mà vừa lại bởi vì chỉ có hai quốc gia nên các phương thế lực của thiên nam cũng không cần lo lắng việc mộ lan nhân lớn mạnh. Sau này lại trở mặt. Dù sao cần phải có biết bao nhiêu tư nguyên tu luyện mới có thể phát triển được một thế lực lớn. Mà mộ lan tộc mặc dù bị giới hạn tại hai quốc gia, nhưng cuối cùng tránh được nguy cơ diệt tộc. Hơn nữa đối mặt với đột ngột nhân cũng không phải đơn độc chiến đấu nữa, được nhiều thế lực tại thiên nam giúp đỡ. Song Phương trong lúc nhất thời đối với việc này dường như khá hài lòng. Bất quá trong đó lại có một chút sự tình cùng với hàng lập có liên quan phát sinh. Tất nhiên là chuyện hàng lập đánh chết bạn Lữ Âm La Tôn Tôn Chủ. Làm cho vị tấm quốc Ma Tu đối với việc này không chịu bỏ qua. Mấy lần đưa tin lại đây, yêu cầu một mình ước chiến với Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập sau khi nhận được khiêu chiến thư, hai mắt vừa đảo lập tức đem ngọc giản hóa thành cho bụi. Căn bản không có ý tứ hồi âm cùng đáp ứng. Một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khiêu chiến hắn là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Cái này cũng chỉ có đối phương mới có thể nghĩ ra được. Hàn Lập cũng không phải tiểu tử mới ráo máu đầu nông nổi tự nhiên cười nhạt căn bản không thèm để ý tới Sau khi mộ lan tộc cùng thiên nam đàm phán thành công Vị âm la tôm tôm chủ này không biết cùng mộ lan thần sư nói chuyện như thế nào Dĩ nhiên lập tức mang theo thủ hạ rời đi, nghe nói là phản hồi tấn quốc Điều này làm cho Hàng Lập vẫn có chút thư tâm cuối cùng thở vào một hơi Một việc khác còn lại là về việc Hàng Lập cướp lấy cổ đăng là nhất kiện truyền thừa chi bảo của mộ lan tột. Nguyên Minh Đăng Mấy vị thần sư mộ lan tột sau khi hòa đàm cũng tỏ rõ ý kiến. Minh Đăng này là truyền thừa bảo vật của mộ lan nhân bọn hắn. Quyết không thể để thất lạc trong tay người ngoài. Lúc này muốn lấy về từ trong tay Hàng Lập. Hàng Lập cũng không có ý tứ dứt khoát từ chối. Lúc này dở công phu sư tử ngoạm. Kêu đối phương dùng số lượng đông đảo canh tinh đến cùng hắn trao đổi. Đáng tiếc thứ canh tinh này. Mộ lan nhân cũng không có bao nhiêu. Căn bản không thể đưa ra nhiều như thế. Chỉ có một khối nhỏ mà thôi. Cũng không làm sao hơn. Hàng lập cũng chỉ có thể yêu cầu đối phương dùng trân hy tài liệu khác thay thế. Rồi đem trả lại cổ đăng. Hắn không có ý tứ thực sự lưu lại ngọn đăng này. Cổ đăng này cố nhiên là thần kỳ ảo diệu nhưng cũng là vật cầm vào phỏng tay. Mở ngoặt. Sự việc khó giải quyết. Đóng ngoặt. Lưu ở trong tay một ngày dễ bị đông đảo mộ lan pháp sĩ nhìn chăm chú một ngày. Cứ như thế sớm muộn cũng gặp chuyện không may. Hay là sản khoái bỏ đi mới thật là...